Thương vong của phe Lâm Hàn và nhà họ Tiêu Ít sẽ khiến Lâm Hàn không quá đau lòng, cũng sẽ không ảnh hưởng đến sức uy hiếp và sức kiểm soát của anh ở vùng sám thiên kinh và kế hoạch sau này. Copy nội dung từ chuyện áp về việc bại lộ và tổn thất các mối quan hệ của nhà họ Lâm cũng sẽ không nhiều. Dù sao cũng không cần dùng quan hệ để đối phó ba nhà quý tộc tổn thất cũng sẽ không nhiều lắm. Lâm Hàn cũng không dùng hết toàn bộ các mối quan hệ của nhà họ Lâm để đối phó với mỗi thế lực vùng sám thiên kinh khác. Những thế lực và gia tộc nhỏ kia, sau khi nói cho họ biết mục đích thật sự của Lâm Hàn rồi đe dọa lẫn dụ dỗ chút ít sẽ có thể giải quyết hơn một nửa trong số họ thôi, không cần phải dùng quá nhiều quan hệ của nhà họ Lâm. Copy nội dung từ triệt áp chỉ có số ít thế lực nhỏ và hầu hết các gia tộc với thế lực kia mới cần dùng điểm yếu và quan hệ của nhà họ Lâm để đối phó, nhưng nói chung cũng không tổn thất nhiều. Từ đó nói một cách tổng thể, Lâm Hàn vừa có thể giảm thiểu tổn thất vừa có thể bảo đảm thực hiện kế hoạch lần này không chút sai sót. Anh sẽ thành công khống chế và thống lĩnh ba nhà quý tộc thế lực hàng đầu hoa hả. Copy nội dung từ chuyện áp chỉ cần thống lĩnh và khống chế được ba nhà quý tộc trên thực tế cũng tương đương với việc khống chế gián tiếp toàn bộ vùng sám thiên kinh. Dù sao vùng sám thiên kinh cũng có rất nhiều thế lực tuy họ không phải cấp dưới của các nhà quý tộc nhưng tất cả đều nghe theo sự sai phái của quý tộc trong nhiều mặt. Đợi sau khi Lâm Hàn đứng vững ở vùng xám thành phố Thiên Kinh và thật sự khống chế ba nhà quý tộc, anh sẽ có thể từ từ khống chế hoàn toàn tất cả thế lực vùng sám Thiên Kinh theo lần lượt từng bước một. Copy nội dung từ truyện áp tất nhiên đây đều là những chuyện nói sau, cần rất nhiều thời gian và rất lâu sau này. Vùng xám Thiên Kinh nhiều thế lực, nhiều cao thủ, tình hình khá phức tạp, dù Lâm Hàn có con quái vật khổng lồ là nhà họ lâm chống lưng cũng không thể coi thường cũng như không thể gấp gáp. Chỉ có thể đi từng bước một, không được vội vàng. Copy nội dung từ truyện áp lúc này, sau khi Lâm Hàn đã xác định được kế hoạch, anh ngẩng đầu nhìn Tiêu Nhã đang yên lặng đứng đợi bên cạnh nãy giờ. Tiêu Nhã, bên cô có thể liên lạc với tất cả thế lực vùng xám thiên kinh đúng không? Tiêu Nhã vẫn luôn đứng đợi bên cạnh, không biết Lâm Hàn đang nghĩ gì, nhưng thấy anh nghĩ lâu như vậy cũng không khỏi có chút lo lắng. Copy nội dung từ truyện áp lúc này vừa nghe thấy lời Lâm Hàn. Tiêu Nhã lập tức hoàn hồn, hơi bất ngờ vì sao anh lại hỏi vấn đề này, nhưng cô vẫn gật đầu trả lời, nhà họ Tiêu là quý tộc nên đương nhiên có thông tin liên lạc của tất cả thế lực vùng xám thiên kinh và cũng có thể liên lạc được. Nếu thật sự không được thì nhà họ Tiêu cũng có ghi lại địa chỉ của mỗi thế lực vùng xám thiên kinh, chúng ta có thể cử người đi liên lạc. Lâm Hàn không ngạc nhiên khi nghe vậy, nếu làm vậy cũng sẽ tiện cho kế hoạch của anh. Copy nội dung từ truyện áp lúc này Lâm Hàn nói, tôi vừa nghĩ ra một cách sử dụng một số tài nguyên để giảm thiểu thương vong cho chúng ta mà vẫn có thể đảm bảo kế hoạch này thành công, hiện tại chúng ta không cần tiến hành bố trí và hành động theo danh sách vừa lấy từ khổng tử dục. Giờ cô đi thông báo cho toàn bộ cao thủ nhà họ tiêu không cần chuẩn bị hành động, tất cả nghỉ ngơi thật tốt, sáng sớm ngày mai xuất phát đến nơi tổ chức hội nghị quý tộc thiên kinh lần này để hành động và chiến đấu với họ. Bây giờ cứ nghỉ ngơi để giữ trạng thái tốt nhất trước đã. Tiêu Nhã nghe vậy thì hơi thắc mắc nhìn Lâm Hàn, không hiểu anh có ý gì và rốt cuộc đã nghĩ ra cách nào tốt hơn, tốt đến mức có thể không cần sử dụng danh sách quan trọng do không tử dục gửi tới. Copy nội dung từ truyện áp dù sao có danh sách này, kế hoạch ban đầu sẽ được tiến hành rất suôn sẻ, chẳng những có thể bảo đảm thành công gần như không có rủi ro mà còn giảm rất nhiều thương vong. Nhưng bây giờ Lâm Hàn lại không cần sử dụng danh sách và những thông tin quan trọng này, điều này thật sự khiến Tiêu Nhã có chút thắc mắc rốt cuộc anh sẽ dùng tài nguyên nào và áp dụng biện pháp nào. Copy nội dung từ truyện áp Lâm Hàn thấy Tiêu Nhã nghi ngờ thì cũng có thể hiểu được dù ai lúc này cũng sẽ không hiểu tại sao anh lại không dùng danh sách khó có được này và thực thi hành động chiếm cơ hội quyết định như thế. Nhưng những điều này liên quan đến thông tin của nhà họ Lâm. Liên quan đến thông tin mạng lưới tình báo và các mối quan hệ của nhà họ Lâm, Lâm Hàn cũng không tiện tiết lộ dù cho người này là tiêu nhã. Người mà anh đã khá tin tưởng. Copy nội dung từ chuyện áp lúc này Lâm Hàn mới bảo tôi có cách của tôi, nhưng bây giờ không tiện nói cho cô biết và tôi cũng không có nhiều thời gian như vậy. Cô cứ tin tưởng hành động từng bước theo lệnh của tôi là được những vấn đề khác đừng hỏi nhiều.